Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang cười tới cho quý vị tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một phần ngoại truyện nữa. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi xem liệu rằng sau khi mà kết thúc bộ truyện này thì Tiểu Bình và Tam Thiếu có đến được với nhau hay không? Sau bao nhiêu biến cố thì...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 nàng dâu 49 ngày tác giả Trần Phan Trúc Giang xin mời quý vị cùng thưởng thức Công chúa thổ ra một ngộm máu tươi nàng khó nhọc lắc đầu có muốn giận cũng không còn đủ sức mà giận nữa Giang thanh thu ngươi đừng nói nữa Ta không thể nghe thêm Không thể nghe thêm được nữa Giang Thanh Thu Ta yêu chàng Nhưng ta cũng rất hận chàng Hận chàng đã lừa dối ta Hận chàng xem ta như một con ngốc Kiếp này ta và chàng không thể thành Vậy thì kiếp sau Kiếp sau Ta cũng không muốn gặp lại chàng Vĩnh biệt Giang Thanh Thu Quỷ nữ chớ mắt ra nhìn tôi Mà tôi cũng không thể nào hiểu được bản thân mình Tại sao lại nói ra những câu, những chữ thù hận đến như vậy? Có phải do quá bi thương hoặc có thể là do đã khắc ghi tận trong cốt cách của tôi nên chỉ cần kích thích lại là tôi có thể nhớ ra những lời tuyệt tình kia. Tiểu Bình, Tiểu Bình à! Thành Thù, đó có phải là tất cả ký ức của kiếp kia không? Có phải không? Đúng, là sự thật. Nhưng mà... Tôi gạt tay của anh ra ngồi bệt xuống đất. Tôi ỏa lên khóc, khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ rơi, tiếp tục lại rơi xuống. Thành Thu quỳ xuống cạnh tôi. Anh giang tay ôm chặt tôi vào lòng. Giọng của anh nghẹn ngào giống như muốn khóc. Tiểu Bình à, em hận anh. Anh chưa từng oán trách. Cũng là do anh đã lừa gạt em. Lừa gạt tình cảm ngây thơ trong sáng của em. Nhưng anh xin em đấy. Có thể nào đừng hận anh nữa. Hải kiếp trôi qua rồi. Anh nhìn em được sinh ra Nhìn em lớn lên Nhìn em trưởng thành Bây giờ em đang ở đó Sống vui vẻ hạnh phúc trước mặt anh Anh không thể đến gần Nhưng anh cảm thấy Điều vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi Em là tiên sư Hai kiếp kia đều là tiên sư Em rất giỏi Còn có thể trở thành đầu bếp Trở thành ca sĩ được vạn người yêu thích Anh là một trong số fan của em Lúc trước người đàn ông kia Làm cho em rơi nước mắt Anh đã hận bọn họ biết bao nhiêu Chỉ muốn đi tìm họ rồi giết quách họ cho xong Nhưng sau đó anh nghĩ lại đến em Nghĩ đến em đã yêu bọn họ nhiều như vậy Còn có những đứa con của em Nhìn mẹ con em khóc Anh lại không nỡ lòng nào Anh gặp quả báo rồi Hai kiếp kia qua đi rồi Gần 200 năm rồi Anh bức lắm, anh điên lắm rồi Em đừng khóc Không đáng cho em khóc đâu Tôi nghe anh nói mà lòng quặn thắt kiếp này tôi yêu anh nhiều đến như vậy yêu đến không thể chia lìa thế sao một kiếp công chúa kia tôi lại cố chấp đến như vậy tôi khóc không phải vì uất ức mà khóc vì bất lực khóc vì thất vọng tất cả những chuyện đã qua đều không phải anh muốn vậy mà tôi lại đầy hết lên người của anh lại còn nguyền rủa anh đáng sợ đến như vậy tại sao tôi lại ác như vậy chứ nguyền rủa anh như vậy có ích gì cho tôi đâu tôi chưa từng dám tưởng tượng đến một ngày Anh không còn nhớ tôi là ai Lại vui vẻ đi tìm một cô gái khác Gặp nhau rồi yêu nhau Sau đó họ kết hôn Sau đó sinh con đẻ cái Và sống hạnh phúc một đời Chỉ mới nghĩ đến thôi Mà tôi cảm thấy không chịu được Cõi lòng đau đớn như ai đang xé rách da thịt của tôi Vậy mà anh chịu được Anh còn đứng một bên để chứng kiến Tất cả hai kiếp kia của tôi Chứng kiến tôi hạnh phúc Anh chịu đựng giỏi như vậy sao Thành Thu, anh có bị ngu không à? Em đã tuyệt tình như vậy Anh còn chờ đợi em cái gì? Em muốn ở bên ai thì anh cứ mặc kệ em Cho em bị hành hạ đến chết luôn cũng được Việc gì phải đứng một bên Nhìn em bảo vệ em chứ Tôi vừa đấm vừa nói Mẹ kiếp Nguyền Sủa cái chó gì Toàn là chuyện cẩu huyết ngu si đần đồn Em cảnh cáo anh Sau này đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc đến như vậy Ai không cần anh Thì anh đá văng người đó ra khỏi đầu anh đi Rồi ôm dung mà sống Tìm một cô gái khác ngoan hơn xinh hơn Tại sao chứ Anh lại si tình như vậy Đại vương đại nhân bị tôi mắng đến ngốc luôn Anh cứ trơ mắt ra nhìn tôi Mặc cho tôi đánh tôi đấm Tôi làm loạn trước mặt anh Tôi thật sự rất giận Vừa giận vừa đau lòng Người đàn ông kiếp này tôi yêu thương tôi nâng niu Vậy mà một kiếp kia Lại bị tôi ruồng bỏ Tôi nguyền rủa đến thảm hại Anh kéo tôi đứng dậy Nhét tôi vào trong ngực Anh hôn lên trán tôi Nỉ non nghẹn ngào nói Không hận anh nữa Dù đã biết tất cả sự thật của kiếp kia Cũng không được hận anh nữa Đúng Em không còn hận Chả có gì đáng để hận cả Vậy thì em đứng khóc Được không Nhưng em đau lòng Tại sao anh lại ngốc nghếch, Tại sao anh si tỉnh như thế nhỡ như kiếp sau anh lại bị em hành hạ anh có chịu được không sẽ không nếu chúng mình có kiếp sau anh sẽ không ngu ngốc như vậy không còn ràng buộc của lời nguyền anh có thể đi tìm em em có trốn ở đâu anh hứa cũng tìm được ra em anh hứa ừ anh hứa giả sử kiếp sau em mà đầu thai thành con trai anh cũng đồng tính vẫn là tình yêu cơ mà Giả sử như Em là con gái Nhưng em lại muốn phẫu thuật thành con trai thì sao Sau đó nhận ra rơi tính thật của mình Kiếp đó là yêu Tiểu Bình đủ rồi nhá Đừng có nói thêm nữa Tôi ôm chặt lấy anh Không đùa nữa Lúc này tôi mới hỏi vào vấn đề chính Thanh Thu Bây giờ em và anh là tình yêu lưu trai Một người là quỷ Một người là người Chắc là không sao có đúng không Ừ không sao Em có việc yêu anh thôi Còn mọi chuyện cứ để anh lo Được không Vậy kiếp này anh cố tình trở thành con người Là bởi vì muốn được ở bên em mà Ừ Anh không đợi thêm được nữa Nếu không mang đến bất cứ ai Cũng không ai có thể ngăn được Anh ở bên cạnh em Khi đó anh kích động Nên mới làm loạn một lần Muốn đường đường chính chính được sóng vai bên em Với tư cách là một con người Không nghĩ mọi chuyện lại không suôn sẻ Không thể cùng em sống đến suốt kiếp được Anh thực lòng xin lỗi Anh không có lỗi gì Là ông trời muốn thử thách chúng ta Em bây giờ em thông suốt rồi Sẽ không còn vướng bận gì Nếu như anh đã là quỷ vương Vậy hết kiếp này Khi em chết đi Em sẽ không đầu thai nữa Mà trở thành quỷ hồn Để được đường đường chính chính bên cạnh anh Có được không Cơ thể của anh thoáng dao động Giọng anh khàn đặc Ừ được Vậy mình về đi Ký ức này của em anh đừng xóa Em muốn mình nhớ thật kỹ Để sau này mỗi khi giận anh Em sẽ lôi ra để kiềm điểm bản thân mình Được không anh Anh mỉm cười Véo vào mũi của tôi Sẽ không có chuyện anh và em giận nhau đâu Yên tâm nhá Tôi lại mỉm cười giơ ngón tay lên và nói Anh thật là tốt Một kiếp kia đúng là đau khổ Chỉ hy vọng từ nay về sau Chúng tôi sẽ được hạnh phúc Vĩnh viễn không chia lìa Khi nhân hồn của tôi trở về lại trong thể xác Cả người có chút ế oải, Phải ngủ một giấc thật dài Mới có thể bình thường lại được Mà lúc tôi tỉnh dậy Đã là buổi trưa của ngày hôm sau Thời gian ở dưới địa phủ Khác với thời gian ở dương gian Tôi chỉ ở dưới địa phủ có 1-2 giờ đồng hồ Trở về dương gian đã gần hết một ngày một đêm Lúc tôi xuống nhà Thành Thu đang giúp tôi phơi quần áo Nhìn thấy tôi anh mỉm cười và hỏi Dậy rồi đi à? Anh nấu cơm chưa rồi đấy Em mau qua đây ăn đi Tôi đi đến sau lưng anh Ôm trầm lấy anh và nũng nịu Thành Thu Anh bế em lại bàn ăn đi Anh còn đang phơi quần áo Ngoan, em lại ăn cơm đi nào Nhưng em không đi được, em mệt lắm Trước sự nũng nịu của tôi Người đàn ông đang phơi quần áo đành bất lực Cuối cùng Để dò quần áo sang một bên Và cuối người bế tôi vào lòng lần nào bé tôi anh cũng đi đứng rất khoan thai giống như tôi chỉ là cây gối ôm thôi vậy Đặt tôi ngồi xuống ghế anh quay vào trong bếp lấy cơm sau đó lại ép tôi ăn đến hai chén nhỏ tôi ăn no đến căng bụng Đặt chén đũa xuống bàn tôi xoa bụng và than thở no quá anh nấu ăn ngon thật đấy em ăn no chưa no thật mà ừ vậy đến anh ăn nhá Ơ, hôm nay anh cũng ăn cơm à không anh ăn em Nhưng mà em còn chưa Lời nói vừa dứt Anh đã bồng tôi lên Nụ hôn trên môi lúc này càng lúc càng nóng bỏng Nóng đến mức quần áo trên người Đều bị anh cởi phăng Một lần ở sofa một lần ở trên giường Tôi bị anh lăn qua lăn lại Đến tiêu hóa hết cơm trong bụng Đến lúc kết thúc tay chân của tôi run rẩy Không biết ăn cái gì Mà khỏe thế Đúng là quỷ mà Ngày hôm sau anh đưa tôi đi chơi cũng không đi xa cho lắm, chỉ là loanh quanh trong thành phố. Hai bọn tôi đi xem phim, xem đến ba bộ phim liên tiếp, sau đó là mỗi ít đồ, cuối cùng đói quá không chịu được, nên đành phải tìm cái gì đó để ăn. Bình thường khi bọn tôi ra ngoài chơi, tôi rất hạn chế ăn thức ăn bên ngoài, một phần vì không ngon như anh nấu, phần còn lại là bởi vì anh không ăn, nên tôi cũng không muốn ăn. Anh gọi cho tôi mấy món, lại chăm chú nhìn tôi ăn, thi thoảng lại cố gắng uống một ít nước lọc, Để người xung quanh không để ý Vừa ăn tôi vừa hỏi Chủ yếu là hỏi về chuyện Của ngày mùng 2 tháng 2 sắp đến Khi sáng yên bà có gọi cho em đấy Bảo em phải hết sức cẩn thận Ở phía bắc vừa xuất hiện một tướng quỷ Bọn chúng đang tập trung vào đỉnh núi Gần với núi Yên Ấn Tình hình phức tạp lắm Đội quân ma quỷ càng lúc càng đông anh ạ Ừm khá phức tạp Diêm Vương cũng xác nhận lần này Có thể là khó khăn hơn những lần trước Ở tổng môn cũng có vài quỷ hồn cấp cao Xòm ngó xuống Muốn xông vào Đúng là liều lĩnh thật Ở trung cư và trường học của em đều có Chẳng qua anh không muốn em lo lắng Nên không nói thôi Vậy á, bọn chúng chắc chắn Là muốn tìm em rồi giết em mà Có ai biết mình đang bị rình rập Mà bình tĩnh như em không Tại vì em không sợ Có anh ở đây, em chả sợ gì cả Nhỡ như anh không còn bên cạnh em Thì sao nào Không bao giờ có chuyện đấy đâu Anh nhìn tôi mỉm cười Nhưng nghĩ ngợi gì đó Anh tiếp tục nói Không có anh ấy Thì nhất định em phải sống tốt Hoặc là sống càng tốt hơn bây giờ Y y bảo anh như thế Không tốt đâu tiểu bình à Thế là anh Anh lại đi đâu à Không hẳn là anh đi đâu Chỉ sợ những lúc anh không thể bên cạnh em Bởi vì thân phận của anh Anh còn chưa nói hết câu Tôi đã mỉm cười Vỗ vỗ tay lên anh và chấn an Em cứ tưởng là anh bỏ em đi Chứ nếu là như vậy có cái gì để lo đâu Những lúc anh trở về dưới kia Em xem anh như là đi công tác Rồi em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về Vậy em hứa với anh Em phải ngoan Ăn cơm đúng bữa Phải biết tự chăm sóc bản thân Nhớ chưa Sao hôm nay anh giống ông cụ non thế nhở Mấy cái đấy em biết mà Em cũng tự chăm sóc bản thân mình Từng đấy năm còn gì ừ. Vậy thì anh yên tâm rồi Tôi nhìn anh mặc dù cảm thấy anh có chút kỳ lạ Nhưng tôi không rõ lắm Là lạ ở điểm nào Mà anh như kể từ lúc tôi gặp lại anh Anh đã khác lạ rồi thì phải Ngồi trên xe trở về nhà Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Diêm Vương Ở địa phủ lần trước Thấy anh lúc này cũng đang rảnh rỗi Nên tôi hỏi ngay Thanh Thu Anh kể cho em nghe xem Mộ quỷ vương lần đó chúng ta tìm thấy Là mộ của anh thật à "Ừm, um, là mộ của anh Trước khi anh tạo ra mệnh kiếp của Tam Thiếu Thì anh đã sao đồng xu phong ấn kết giới cho lệ quỷ kia Hắn cũng chính là người anh tín nhiệm trong quỷ giới Anh tạo ra mệnh kiếp đặc biệt Nếu như Túc Vương không tìm được anh trước khi anh 30 tuổi Vậy thì không có gì phải lo lắng Nhưng nếu hắn tìm ra anh trước khi 30 tuổi Vậy thì mộ chôn xác của anh rất có thể gặp nguy hiểm thể xác và hồn phách của anh có một mối liên kết đặc biệt Chỉ cần phá hủy hoặc là chống chế được xác của anh xem như là có thể chống chế được anh rồi. vì vậy hàng trăm năm nay, túc vương luôn muốn tìm được mộ chôn của anh rồi đoạt lấy xác. mà đúng như những gì anh dự đoán, lúc anh và em gặp nhau, hắn ta cũng vừa hay tìm được anh, sau đó là bày mưu bày kế chia rẽ anh và em, chia rẽ không thành, hắn lại chuyển hướng đến mộ chôn xác, bởi vì hắn biết rất rõ, khi anh truyền kiếp làm người, vậy thì mộ chôn của anh chỉ có thể loanh quanh ở khu vực anh sống. Chỉ là hắn không thể tìm ra được Ngoài anh ra Sẽ không ai tìm được mộ của anh Kể cả Diêm Vương Dừng lại một đoạn Anh lại tiếp tục nói Biết trước sự việc xảy ra thế này Anh mới giao đồng xu Cho lệ quỷ thân cận Chỉ cần Túc Vương xuất hiện Anh ta lập tức giao lại đồng xu cổ cho anh Giữ được đồng xu cổ trong tay Cho dù Túc Vương có gài bẫy anh Có giết chết anh Thì hắn cũng không bao giờ đoạt được xác của anh Bởi vì một khi đồng xu cổ hoạt động Nó có thể thông báo cho Diêm Vương Chắc đó Diêm Vương sẽ đến Và bảo vệ Xác của anh khỏi tay của Túc Vương Nói đoạn anh lại nhìn sang tôi Trong mắt Có chút sự mất mát Anh tạo ra đồng xu cổ Cũng không mong có ngày Lễ quỷ kia giao lại cho anh Mục đích anh đến dương gian Chỉ vì muốn gặp em Mặc dù biết tuổi thọ không sâu Nhưng anh vẫn hy vọng Có thể sống lâu hơn một chút bên cạnh em Nhưng mà Túc Vương quả thật là âm hồm bất tán Hắn phá hỏng hết mọi chuyện Đùa bám theo anh mấy trăm năm Tiểu Bình, anh xin lỗi nhé Khó khăn lắm mới có thể xuất hiện bên cạnh em một lần nữa Với tư cách là một con người Cuối cùng Cũng không thể nào ở lại cùng em Đến răng long đầu bạc được Tôi đàn những ngón tay vào tay của anh Dịu giọng và an ủi Là quà báo của em Quả báo khi em ruồng bỏ và gieo lời nguyền cho anh Không phải lỗi của anh đâu Anh đừng tự trách mình Anh đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi Em vô cùng hạnh phúc Vô cùng cảm ơn anh Thật lòng đấy Anh không nói gì ngoài cười thật tươi Rồi giang tay ôm tôi vào lòng Rất lâu sau này Mỗi khi nhớ lại chuyện trước đây Tôi thầm trách Nếu như hôm đó tôi và anh không đi tìm mộ của quỷ vương Vậy có khi nào Anh sẽ không rời bỏ tôi sớm như vậy Nhưng mà khi suy xét lại, tôi lại thấy, dù hôm đó bọn tôi có đi tìm mộ hay là không đi tìm mộ, anh vẫn rời đi. Đến đúng thời điểm, anh vẫn rời đi. Cũng không ai biết được rằng, lúc anh rời đi, tôi có thể ở bên cạnh anh như lúc đó được hay không? Hay là anh sẽ rời đi theo một cách tàn nhẫn nhất? Đôi khi ngẫm nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt theo đúng với sự an bài của số phận. Tôi không dám cưỡng cầu. Tôi cũng chưa từng muốn thay đổi Bởi vì sự xuất hiện của anh Đã là món quả vô giá của tôi Hai giờ sáng của ngày mùng 2 tháng 2 Thành Thu đưa tôi đến núi Thiên Ấn Sau đó anh giao tôi Cho Cao Pháp Đại sư Lúc anh rời đi Tôi cứ quyến luyến nhìn anh mãi không rời Tôi không hiểu vì sao Trong lòng tôi lại sinh ra một cảm giác mất mát đau buồn Mặc dù cả đêm hôm qua Anh đã trấn an tôi rất nhiều Cao Pháp Đại sư biết tôi lo lắng Ông liền trấn an tôi Tiểu Bình Ngày ấy không thể ở cạnh con Trong lúc hay mở cửa huyền âm được Nhưng con đừng lo Rồi con sẽ gặp được ngày ấy Đến sáng là có thể gặp lại nhau Tôi gật đầu Sau đó nhìn lên bầu trời đen kịt phía trước Trong lòng mơ hồ Có một loại dự cảm không tốt Chỉ là dù tốt hay không tốt Tôi phải bước tiếp Không còn kịp để nói hai chữ quay đầu Trận Pháp huyền âm được cao phát đại sư khai mở. Ở mỗi vị trí mà tám vị đại sư đứng đều là các điểm quan trọng của trận Pháp. Mỗi vị sẽ dùng kiếm đồng vẽ đường liên kết dưới đất từ vị trí số 1 cho đến vị trí số 8 từng vị thay phiên nhau vẽ trận. Đến khi vị trí số 8 hoàn thành dưới nền đất đá thô liền hiện lên một trận Pháp màu vàng đậm. Trận Pháp từ từ bay lên lúc qua khỏi đỉnh đầu của tôi thì đột nhiên ở ngay vị trí mà tôi đang đứng một cột đá xé toạc lòng đất từ từ hiện lên cột đá xuất hiện trước mặt tôi phía trên cùng của cột đá có một bông hoa bằng ngọc trong suốt tinh khiết tỏa ánh hào quang rực rỡ khiến tôi nhìn đến mức ngẩn ngơ cao đại pháp lúc này cất tiếng tiểu bình đó là bông hoa liên kết với cánh cửa huyền âm con nhớ những gì ta dặn dò con chưa dạ vâng con nhớ rồi con làm ngay đây ạ. các vị đại sư phải thật cẩn thận Mọi người gật đầu Thầy Trương cứ nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ Mãi khi thấy tôi nhìn ông Ông mới nở một nụ cười yên tâm Tiểu Bình cô đừng lo Có bọn tôi ở ngoài này bảo vệ cho cô Phải đấy cô gái đừng lo Hết thầy Đã có bọn tôi lo rồi Tôi gật đầu Gió đỉnh núi thôi đến lạnh thấu xương Cơ thể có chút run rẩy Nhưng không thể nào ngăn được ý chí kiên cường của tôi lúc này Tôi nhìn mọi người xung quanh Ở đây có đến cả trăm vị tiên sư Bảo vệ cho trận pháp Trên gương mặt mỗi người Đều mang theo sự kiên cường và lòng dũng cảm Quyết không lùi bước Nhìn mọi người như vậy Tôi cho dù có chút lo sợ Nhưng không còn sợ nữa Mọi người đã như vậy Làm sao mà tôi có thể thua kém Và sợ hãi được chứ Hít vào một hơi thật sâu Tôi dùng kiếm đồng Dạch một đường nhỏ Ở giữa lòng bàn tay Sau đó ấn nơi vết thương đang dì máu Và một bông hoa bằng ngọc ở trước mặt Bông hoa tiếp nhận máu liền ẩn lên một vàn tia sáng màu đỏ chiếu thẳng về một hướng ở nơi tập kết đó chính là cánh cửa huyền âm đang dần dần hiện ra khi cánh cửa huyền âm hiện ra bọn quỷ hồn cũng liền xuất hiện xung quanh mới vừa nãy còn không thấy một tên nào bây giờ đã đông nghịt một đám nhốn nháo tôi đưa mắt nhìn về bọn chúng theo phán đoán trước mắt thì có rất nhiều lệ quỷ tướng quỷ thì có 5 tên còn hai quỷ vương cao siêu vừa tái thế Đúng như thành thù dự đoán Túc Vương không xuất hiện Hoặc là hắn đã bị phong ấn Trở qua đại nạn mới xuất hiện để ra tay Tất cả tiền sư tạo thành một vòng tròn thật dày Bao bọc xung quanh để bảo vệ cho trận pháp Cứ một tên quỷ bay đến là giết một tên Tầm này chỉ có đánh cho hồn bay phách tán Chứ không có cửa để độ duyên Tôi mặc dù rất lo lắng Nhưng mà nhiệm vụ của tôi lúc này Là phải đảm bảo cho cửa huyền âm khai mở chỉ cần mở được cửa huyền âm thì mọi người không cần tốn sức để chiến đấu, bọn quỷ hồn sẽ bị đáy huyền âm hút vào, vĩnh viễn không bao giờ có thể tái sinh. Bông hoa bằng ngọc vẫn tiếp tục nhận máu huyền âm của tôi, tám vị đại sư bắt đầu tiếp thêm linh lực cho tôi để hoàn thành được nghiệp lớn. Mới còn 5 phút trôi qua mà bên ngoài đã hỗn loạn thành một màn, quỷ hồn kéo đến mỗi lúc một đông, hai bên đánh nhau đến không còn nhận ra được đâu là phe ta. Đâu là phe địch Tôi cắn rằng Nâng cao tinh thần của mình lên Nhìn về cánh cửa huyền âm Đang từ từ hé mở Tôi cắn rằng Nâng cao tinh thần của mình lên hơn một vạn phần trăm Nhìn về cánh cửa huyền âm Đang từ từ hé mở Tôi lại càng nâng cao thêm tinh thần Lúc này mới lấy kết huyết Đã cất cẩn thận từ mấy tháng trước ra sử dụng Đá thần đã luyện được xong kết huyết Vì tam thiếu đã chết Nên thầy Trương đã giao đá thần lại cho tôi Tôi dùng kiếm đồng, chém toạc thật mạnh vào đá thần, sau đó để đá thần lên ngay bông hoa bằng ngọc. Chỉ vài giây sau đó, bông hoa bằng ngọc nhanh chóng hấp thụ máu của đá thần, cửa huyền âm từ từ hé mở, bắt đầu hút hồn từ cấp thấp vào trong đáy. Tôi nhìn bọn quỷ hồn bị hút vào, nhất thời kích động đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, một nửa quỷ hồn đã bị hút vào trong, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đỉnh núi. Bầu trời dần kéo mây đen, sấm chớp đánh xuống tứ hướng, vô số quỷ hồn vừa không chịu được sấm sét, vừa không chịu được tiên sư đánh mà trực tiếp lao đầu vào cửa huyền âm, bị hút vĩnh viễn không thể nào chờ mình. Vào lúc này, giữa bầu trời đen kịt, hai con thủy long xuất hiện, tạo nên một trận hỗn chiến lớn nhất thế kỷ. Tiếng gầm của rồng làm rung động cả đỉnh núi, bọn quỷ hồn cấp thấp sợ đến vỡ đầu, dồn dày đậu hàng chịu thua. Do lớn thổi lên Nước mưa ảo ảo chút xuống Tôi đứng giữa đỉnh núi, Tay vẫn đang ấn thật mạnh vào giữa bông hoa đá kia Cảm giác máu hết trong người Càng lúc càng cạn kiệt dần đi Thấy tôi mờ mịt như vậy Thủy Long gầm lớn Nhóc con Sắp thành công rồi Cố lên một chút Đạo Vương vẫn còn đang đợi ngươi Nghe Thủy Long nhắc đến hai chữ Đạo Vương Tôi thoáng giật mình Vội dùng tay còn lại lau sạch đi nước mưa dính trên mặt Tôi hét lên một tiếng Cố lên! Tám vị tiền sư cũng hét lên giống tôi. Bọn họ cũng gần như không còn chống trụ được. Đội ngũ tiền sư bên ngoài, người thì ngã xuống, người thì đau đớn gào thét. Chiến đấu tiếp tục với bọn lệ quỷ và tướng quỷ. Hai tên quỷ vương giao cho hai vị thủy long Trận chiến lúc này vẫn chưa phân được cao thấp. Lại thêm một trận gió lớn nổi lên. Gió lớn quét đến, mang theo cả trăm quỷ hồn, đồng loạt xuất hiện. Tôi nhìn cảnh tướng. Mà chân tay run rẩy, Cổ họng khô khốc Cửa huyền âm vẫn đang hút quỷ hồn Nhưng bởi vì số lượng quỷ hồn cấp thấp quá đông Tạm thời vẫn chưa hút được bọn quỷ hồn cấp cao vào trong đáy Mà đội ngũ tiên sư cuối cùng bảo vệ cho trận pháp Cũng dần dần tàn đi Bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn đồng đội của mình Bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy Cuối cùng thế trận gần như bị đánh vỡ Xung quanh trận pháp chỉ còn hai vị thủy long Một tên gần gục xuống Một tên vẫn đang hăng hái Đánh trả lại không ngừng Tôi mím môi lại Sức lực gần như cùng kiệt Hai mắt như híp lại và muốn ngất đi Nhưng khi nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống Tôi không nhịn được Tôi liền dùng kiếm đồng Chém vào lòng bàn tay còn lại Sau đó dùng cả hai tay ấn lên bông hoa bằng ngọc Ấn hết sức mình Bông hoa bằng ngọc nhận gấp đôi lượng máu Đáy huyền âm đột nhiên sáng rực lên Sau đó bọn quỷ hồn bị hút vào Một cách ao ạt Hút cả hai tiên tướng quỷ Cùng với một quỷ vương Thế cục dần dần chuyển biến Lúc này mọi người đã dần cạn kiệt sức lực Hai vị thủy long thương tích đầy mình Trận pháp đã thiếu mất một vị trí Chỉ còn bảy vị Cần cho một đội hình Tôi đứng ở giữa Nhìn quỷ hồn càng lúc càng ít đi Lúc này tôi phải cố gắng hết mình Dù có chết tôi phải cố gắng Nếu như tôi gục xuống Trận pháp bị phá vỡ Mọi người chắc chắn sẽ chết Tôi lấy tay tát vào mặt mình, tát càng đau càng tốt. Xung quanh lúc này lại nổi lên một trận gió lớn, cùng với trận gió là tiếng cười vang vọng, đầy ma mãnh của một quỷ hồn. Quỷ hồn bay đến trước mặt Thủy Long. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, quỷ hồn kia chính là Túc Vương. Tôi cảm rằng chống đỡ, nhìn trận Pháp đã mất thêm hai vị trí. Lúc này chỉ còn có năm vị trí, sự liên kết của trận Pháp dần dần yếu đi. Tục vương nhìn một trận trước mặt Hắn ta cười vang Sắp không trụ được rồi Bọn ngu ngốc các ngươi còn cố gắng làm gì Giữ mạng sống cho mình đi Tục vương cười nhạo, Thủy Long giận dữ đùng đùng Ông ấy bay đến trước mặt hắn Gầm lên một tiếng Tục vương Kẻ hỗn sược Ngươi quả thật là âm hồn bất tán Ả lệ quỷ kia đã nguyền rủa ngươi Chẳng nghe ngươi không sợ Mà còn vác mặt đến đây Chỉ là một ả lệ quỷ nhỏ bé Lời nguyền ứng được bao nhiêu chứ Để ta nói cho ông nghe à ta là do ta tạo ra Thực lực là do ta cho Muốn nguyền rủa được ta Mơ tưởng Thủy Long Ông tốt nhất là nên rút đi Thắng bại thế nào ông cũng nhìn thấy rồi Ông cố làm gì Vô dụng Vô dụng hay không ấy, Ta với người đánh nhau đi rồi biết Vừa dứt lời cả hai bên la vào đánh nhau Thủy Long vừa đánh Vừa hét lên với tôi Nhóc con, cố gắng lên. Tôi nhìn Thủy Long bị đánh đến thương tích đầy mình. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống. Không phải là tôi không thể nào chống trụ, mà ngay cả ông ấy cũng gần như không trụ được nữa rồi. Ẩm ẩm, Thủy Long bị đánh ngã xuống đất, biến hình dạng của con người. Ông lăn dưới đất, tuôn ra một ngụm máu. Trông khốn khổ vô cùng. Tình hình xung quanh gần như hỗn loạn. Tiên sư nằm la liệt dưới đất. Ba vị đại sư đang cố gắng đánh nhau với một tên tướng quỷ cùng với một tên quỷ vương còn lại. Khó nhìn ra được ai thắng ai thua. Tôi lại nhìn về cửa huyền âm nghe giọng cười đầy khoái trá của túc vương lại nhìn hắn thẳng tay đánh chết một vị đại sư. Cõi lòng của tôi dâng lên một cảm giác đau đớn. Trận pháp gần như vỡ rồi. Tôi có cảm giác cửa huyền âm sắp đóng lại. Tiểu Bình cố lên! Tôi ngước mắt nhìn lên cao, trên đỉnh đầu của tôi là Đạo Vương, anh bay trong gió, dùng toàn bộ linh lực của mình để giữ vững trận pháp huyền âm. Được tiếp thêm sức mạnh, trận pháp huyền âm sáng rực trở lại, cửa huyền âm lúc này cũng được mở rộng ra, hút không ít quỳ hồn trước mặt vào trong đáy. Tục Vương nhìn anh, hắn ta cười nhạo báng. Đạo Vương, ngươi nhịn không được cuối cùng, người cũng xuất hiện rồi. Có tiêu tan thì cùng tiêu tan. Túc Vương à, có phải không ngươi muốn đồng quy vô tận với ta hay là không nhẫn tâm nhìn Tiểu Tiên Sư bé nhỏ của ngươi chết? Chết ư, hắn ta nói gì vậy? Đạo Vương tức giận đùng đùng. Ngươi câm miệng lại. Tiểu Tiên Sư, ta thật hâm mộ ngươi. Đạo Vương của ngươi vì sợ ngươi chết mà hắn ta xuất hiện ở đây. Hắn cãi lại mệnh trời, hy sinh bản thân mình, từ bỏ kế vị Diêm la. Một lòng không nỡ nhìn ngươi chết. Ừ đúng là si tình Si tình quá đi thôi Túc Vương Ngươi vừa nói cái gì Vậy là ngươi không biết rồi Vậy thì để ta nói cho ngươi biết Chỉ cần hôm nay ngươi chết Thiên đình sẽ có cớ cho quân xuống dẹp loạn Bởi vì ngươi chính là tứ công chúa của thiên đình Bọn họ không thể nào bỏ mặc ngươi Chẳng qua đạo vương của ngươi quá mức si mê ngươi Hắn thả bị đáy huyền âm hút vào Cũng không nỡ nhìn thấy ngươi chết đi Mà cũng phải thôi Người chết đi rồi Sẽ trở về thiên đình Làm gì còn nhớ đến hắn Tứ công chúa của thiên đình Đạo vương của địa phủ Éo le quá Tôi nghe xong mờ mịt Lúc này tôi không còn nghĩ được điều gì Tôi ngước mắt nhìn lên Lại nhìn thấy đạo vương cũng đang nhìn chằm chằm tôi Tôi ứa nước mắt Tôi khàn giọng hỏi anh Đạo vương Có phải như vậy không Em đừng nghĩ lung tung Em phải cố lên Sắp thành công rồi Ông ba được thủy long Còn lại cõng lên lưng Ông hét về phía đạo vương Đạo vương Trận huyền âm sắp không chống đỡ được rồi Thiền đình không thể nào bỏ mặc Cậu mau đi đi Thầy trường lúc này mặt mày cũng tái nhợt Cũng gào thét lên Đạo vương đại nhân Cửa huyền âm không phân biệt được chính đạo tà đạo Ngài sẽ bị hút vào đáy Vĩnh viễn không thể nào Chờ mình lại Anh im lặng hồi lâu Cuối cùng vẫn không nhịn được Anh khàn giọng nỉ non Tôi đi rồi, tiểu bình của tôi phải làm sao? Thả tôi tiêu tan, tôi cũng không nỡ nhìn cô ấy chết. Nước mắt của tôi lúc này ướt đẫm trên mặt, tôi gào thét. Thành Thu, anh cút đi, cút về địa phủ của anh đi, anh cút đi, cút cho em. Anh tăng thêm công lực lên trận Pháp, cờ huyền âm hút vào không ít quỷ hồn, cả tên tướng quỷ kia cũng bị hút vào trong. Lúc này chỉ còn một tên quỷ vương đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Xâm chớp cuộn cuộn Gió to nổi lên Nước mắt của tôi hòa vào trong màn mưa Quên cả đau đớn Quên cả khổ sở Tôi gào thét Đạo vương Anh mau cút đi Tôi có thể chết cũng thấy mãn nguyện Tôi và anh mãi mãi không thể nào chung một con đường Tôi là người của thiên đình Còn anh là quỷ Anh đừng cố Anh mau đi đi Em muốn chết Cũng đừng chết trước mắt anh Anh đã nhìn em chết ba lần rồi Anh không thể nào tiếp tục nhìn thêm được lúc này tôi tức lắm tức muốn vỡ ngực tôi rậm chân và gào thét Giang thành thù ở đây không cần anh anh làm ơn đi đi em xin anh đấy em xin anh tiểu bình nếu anh không còn bên cạnh em vậy em có nhớ em tưởng hứa với anh em sẽ tự chăm sóc bản thân mình hay không kiếp này em yêu ai sinh con cho ai hạnh phúc bên cạnh ai anh không còn vinh hạnh được chứng kiến nữa rồi nhưng mà phải hứa với anh Ngàn lần vạn lần đừng buồn đừng đau khổ Anh không xứng đáng Ở một kiếp kia Em từng nói với anh Bà tính chúng sinh là vô tội Em thật hổ thẹn bởi vì không bảo vệ được con dân của mình Vậy hôm nay anh sẽ thay em Thay em bảo vệ chúng sinh Thay em bảo vệ trăm dân bách tính Nói đến đây đôi mắt của anh đột nhiên đò rực Đôi môi run run Tiểu tiên sư của anh Hồn phi phách tán đối với anh không đáng sợ Đáng sợ nhất chính là nhìn em chết đi. Phải thật hạnh phúc, thật bình an, thật Tôi lắc đầu điên cuồng và khóc lớn. Anh đừng nói gì nữa, anh đi đi, Thành Thù, em xin anh. Anh khóc giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên một quỷ hồn khóc ra được nước mắt trong suốt đầy chân thật. Tiểu Bình, gọi anh hai tiếng chồng ơi đi. Chồng ơi. Ơi Anh đây. Chồng ơi, đừng mà. Anh cười và nhìn tôi như đã hạ quyết tâm cuối cùng. Anh hét lên một tiếng, đánh một trường về phía tên quỷ vương kia. Hắn ta đã yếu sức. Bị đánh thêm một trường này thì không còn sức mà chống đỡ. Trực tiếp bị cửa huyền âm hút vào. Ngay sau đó anh đẩy mạnh linh lực về phía tôi, trực tiếp thêm sức lực cho tôi. Cửa huyền âm hút tất cả quỷ hồn xung quanh, từng tên từng tên gào thét. không cam lòng ngay khi mọi người đang còn ngỡ ngàng anh liền bay thẳng đến chỗ của túc vương tôi không nhìn thấy rõ là chuyện gì chỉ nghe túc vương hét lên một tiếng giận dữ người điên rồi người điên rồi tiếng cười của anh vang vọng rất lớn tiêu tan cùng ta Người nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ túc vương đến giờ rồi đi thôi tôi giơ tay về phía trước muốn bay nên nắm lấy anh nhưng lại bị kết giới xung quanh giữ chặt lại một lần nữa anh nhốt tôi vào trong kết giới để tôi trơ mắt nhìn anh chết đi thật là khốn kiếp đạo vương quấn chặt túc vương bằng xích âm anh một tay kéo hắn một tay truyền lực thả một viên ngọc đỏ về phía cửa huyền âm cửa huyền âm đột nhiên kêu lên một tiếng từ trong đáy huyền âm truyền ra một lực hút kinh người do lớn từ đáy huyền âm truyền đến dường như muốn hút trôi tất cả Tôi nhìn về phía anh Lòng đau như cắt Tôi ngã quỵ xuống Bàn tay đầy máu Đập mạnh vào bông hoa bằng ngọc mau bể đi Làm ơn bể đi Đừng hút nữa Làm ơn đừng hút nữa Giây phút trước khi bị hút vào trong đáy huyền âm Trong không gian bao la rộng lớn Tôi nghe được giọng anh hét lên Vang vọng khắp chốn rừng núi bao la Nghe mất đất ruột Tiểu Bình Gọi anh chồng ơi Tôi đập mạnh vào viên đá Máu tươi chảy xuống Bàn tay gần như mất đi cảm giác đau Nghe tiếng anh gọi Tôi khóc lớn Tôi gào lên Gào lớn hết sức có thể Chồng ơi Chồng ơi đừng bỏ em Cửa huyền âm vĩnh viễn đóng lại Bầu trời hết mưa ngừng gió Quỷ hồn Tất cả đều bị hút đi Một tia sáng rực rỡ Từ phía bên kia đỉnh núi truyền đến Mặt trời mọc rồi Đại nạn qua đi chúng sinh an bình. Chỉ là thanh thu của tôi không còn, anh rời bỏ tôi đi. Lần này, lại là anh rời bỏ tôi đi. Quả báo này, chính là quả báo của tôi. Buổi sáng của một ngày mùa hè nóng bức, phía sau y tá giúp tôi đẩy xe lăn ra khỏi cổng. Cô ấy giúp tôi ngồi vào xe. Càng không quên dặn dò tôi trong thời gian này, đừng nên đi lại quá nhiều. Không tốt cho xương khớp. Thành phố mùa này oi bức quá, trong xe đã bật điều hòa, nhưng mồ hôi trên chán vẫn cứ tuôn. Bác tài xế thấy tôi ngồi xe lăn ra ngoài, bà gái thân thiện hỏi thăm tôi vài câu. Trần cháu bị làm sao thế? Có nặng lắm không? Cháu bị ngã Cũng không nặng lắm đâu ạ. Cháu còn trẻ, xương cốt còn dễ lành, tuổi như bác đây này sợ nhất là ngã, khó lành lắm. Dạ, thế nên bác phải cẩn thận đi ạ. Lần này tôi xuất viện về nhà cũng không ai biết Mà lúc nhập viện cũng không báo cho ai Cứ một mình đến một mình đi Xem như cũng quen rồi Cũng đỡ làm cho mọi người lo lắng Xe dừng trước cổng kiểm soát của trung cư Tôi nhờ chú bảo vệ cho tôi mượn xe lăn Rồi lại nhờ chú đưa tôi lên phòng Cũng không quên cảm ơn chú Về đến nhà bên dịch vụ giao hàng Cũng mang nạn gỗ tập đi đến cho tôi Có cả túi thuốc mà tôi nhận lúc trưa Thật ra chân tôi có thể đi được Nhưng di chuyển tương đối khó khăn Nên tôi phải nghe lời bác sĩ Tôi dùng nặng gỗ di chuyển loanh quanh trong nhà Tự xuống bếp nấu cho mình bát cháo ăn liền Cảm giác tuổi thân cùng mệt mỏi Bắt đầu lan đến Tôi cố ăn được vài muỗng cháo Sau đó bỏ dở Uống liều thuốc của buổi trưa Sau đó ngã người ra ghế Bật tivi Cứ nằm ở đó Rồi ngủ lúc nào không hay Lúc tôi tỉnh dậy trời về chiều mùi thơm của thức ăn bốc lên từ trong bếp Tôi ngồi bật dậy tìm đập cực kỳ nhanh Nhất thời cảm thấy hồi hộp đến loạn Nhà tôi đã rất lâu rồi Chưa có người đến thăm Mà cũng chẳng ai biết mật khẩu của căn hộ này Chẳng nhẽ Tôi vội vàng đứng dậy Nặng gỗ va xuống nền nhà vang lên vài tiếng lộc cộc Dưới bếp có tiếng bước chân đến Tôi đứng khựng lại Hồ hấp gần như không thông Hít vào một hơi thật sâu Cảm giác căng cứng cả người Nhóc con lẽ phải báo để ta đến đón con chứ Hoặc là báo với yên bà Xuống đây làm gì con cứ lên trên nghỉ ngơi đi Tôi chớp mắt vài cái Cứ tưởng là anh ấy Hóa ra là không phải Thấy biểu cảm mất mát trên mặt tôi Ông ba cười chế giễu, Tưởng là đạo vương à Cậu ta chưa tốt số đến vậy đâu Tỉnh mộng đi nhóc con à Mặc dù chế giễu, Nhưng ông vẫn dìu tôi lên lại phòng khách Để tôi ngồi xuống ghế sofa Ông cắn dở quả táo hỏi tôi Đỡ đau chưa? Còn chưa chết đâu ạ Ông đừng lo Ui giời, con mà chết rồi Đến khi Đạo Vương tỉnh lại Lại không tìm thấy con Lại phải chia ly thêm một lần nữa Mệt cho cái thân già của ta Phải an ủi đủ thứ Từ ngày đó cho đến hôm nay Ông có an ủi con đâu Toàn mắng con Mắng cũng là một loại quan tâm Người nông cạn như con ý nghĩ không ra vấn đề Thì ta cũng không trách Thôi được rồi, thức ăn ta mua Mặc dù là nấu đồ ăn sẵn Nhưng mùi vị cũng rất thơm đấy Có cả thuốc bổ của ta trong đấy Sẽ mau chóng hồi phục Dừng một đoạn, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ Đầy đến trước mặt tôi Đây là linh đan của thiên giới Mà thiên mẫu đưa cho ta Còn uống vào Sẽ phủi bỏ thiên chức tứ công chúa của mình Vĩnh viễn không thể nào khôi phục thân phận Bước vào ngàn kiếp luân hồi Không thể dừng lại Nhóc con, con suy nghĩ kỹ chưa Tôi mở hộp gỗ ra xem Bên trong là một viên linh đan trong suốt Không mồi không màu Còn tỏa ánh hào quang sáng rực Linh đan đẹp thật ông ạ Tao hỏi con là con suy nghĩ kỹ chưa Chuyện này không đùa được đâu Bao nhiêu người muốn như con mà không được Còn con thì Con đã quỳ ở trên núi Thiên Ấn một tuần rồi Chân con cũng sắp thành tật Vậy mà ông còn hỏi con Là con suy nghĩ kỹ chưa Thật không Dạ con suy nghĩ kỹ rồi, anh ấy sẽ quay về, con phải chờ anh ấy. Hỏi thế gian tình ái là chi, nhưng nếu lỡ kiếp này cậu ấy không quay về thì con làm sao? Thì con lại tiếp tục chờ, chờ đến kiếp sau, kiếp sau nữa. Con không còn là tứ công chúa, không trở về thiên đình, cha nhẽ Diêm Vương lại ghét bỏ con đến mức không cho con đầu thai kiếp khác để con chờ anh ấy. Mà giả sử Diêm Vương ghét con thật, muốn lách luật Thì còn có ông mà Còn biết ông không nhẫn tâm Bỏ rơi con Ta không rảnh đi theo con như Đạo Vương đâu Ta còn tu luyện Không phải là vũ em Thế mấy tháng trước Con lại thấy ông chạy theo bà cụ bán bánh giò Ở cuối hẻm cơ mà Này Bà ấy không phải là bà cụ Mới hơn có 50 một chút thôi Dạ vâng là con sai Con phải gọi là cô gái 50 Tùy con Ta không rảnh đôi co với con Mà này Có dự định gì chưa? Hay là quyết định cả đời này? Cứ ngồi ở trong nhà mà đợi chờ người tình trở về. Con vẫn quyết định mở cửa hàng bán quần áo. Hiện giờ con không thiếu tiền, nhưng lại không muốn đi học. Mở cửa hàng vừa kiếm được tiền, vừa được chụp ảnh mẫu. Như thế đối với con cũng ổn. Kiếp này của con như thế là đủ nổi bật rồi. Con không muốn lăn lộn thêm. Thôi được, suy nghĩ được như vậy là tốt. Ông ba... Ông có hỏi thăm Diêm Vương Về tình hình của anh ấy không ạ Không hỏi là yên với con à Ta hỏi rồi Cũng có chút tiến triển Nhưng để thu đủ hồn phách của cậu ta trở về Thì còn phải chờ thêm một thời gian rất dài Còn lâu không ạ Ta không biết Hết thầy đều phải dựa vào may mắn Đến cả Diêm Vương còn không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm Thủy Long như ta Lại càng không dám nói bừa Nhưng có đèn kết phách Cũng là tốt lắm rồi Ít nhiều vẫn còn hy vọng Đem đạo vương trở về Tôi nghe xong gật đầu Trong lòng thầm thờ dài một hơi Đã hơn một năm rưỡi trôi qua Đèn kết phách Cũng chỉ cháy được một ít Chỉ vòn vẹn có một cánh hoa bên trong Cũng không biết đến khi nào Mới có thể kéo đầy đủ hồn phách của thanh thu trở về Nhớ ngày đại nạn Của hơn một năm trước Tận mắt tôi nhìn thấy anh ấy Bị đáy huyền âm hút vào Bây giờ nghĩ lại Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào Cũng mày diềm vương kịp giữ lại Một trong bảy phách của anh Lại nhờ đèn kết phách thu hồi hồn phách của anh trở về Mặc dù biết khả năng tìm được đầy đủ hồn phách là rất khó Nhưng có được tia hy vọng Càng tốt hơn là không có Chẳng qua đã hơn một năm rồi Đèn kết phách chỉ thu được có một phách Đến nay vẫn không có thêm một phách nào khác Nói thêm vài câu với ông bà, Ông bà cũng quay trở về Vì một năm trước tiêu hào quá nhiều linh lực Nên hiện tại Thủy Long Đại Nhân Phải ẩn thân trong thân thể Con người để dưỡng thương Đợi đến khi phục hồi hoàn toàn Ông ấy mới có thể biến về hình dáng Của rồng Ông bà đi rồi Chỉ còn một mình tôi trong căn hộ rộng lớn Sống một mình ở căn nhà to quá Đúng là không quen Nhưng tôi quyết tâm ở lại đây Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay Bởi vì đây là căn hộ mà tôi và anh đã từng chung sống như vợ chồng, chỉ cần anh quay về, anh nhất định sẽ quay về đây để tìm tôi, chắc chắn là như vậy. Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, thoát cái đã đến mùa xuân, cửa hàng quần áo của tôi sắp khai trương. Đoạn thời gian này tôi bận đến không còn thời gian để ngủ, cũng may là mọi việc suôn sẻ. Ngày khai trương trộm vía khách đến ủng hộ rất đông, cả một tập đoàn của Cao Thanh môn đến, còn có cả giang gia của thị trấn Quang Long. gửi hoa đến tặng, có cả nhã thi, cả trường sân khấu lúc trước mà tôi theo học. nhã thi đến cùng với ngô thiếu, nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau, tôi giật mình. hỏi ra mới biết nhã thi vừa vào thành phố, vô tình gặp được kiến vũ, cũng là đồng hương, lại có liên quan đến tam thiếu gia của giang gia, nên càng ngày càng thân thiết. nhã thi an ủi tôi rất nhiều. kiến vũ thì không phải bàn, ngoài ai nái ra thì anh ấy cũng chỉ có thêm ai nái với tôi. tôi cũng có chuyện. Nói qua với anh ấy, thật lòng là tôi không có một chút trách móc nào. Người bị yêu ma lợi dụng, chính anh ấy cũng không muốn như vậy. Có trách là trách tên Túc Vương quá cao tay, đến cả ông ba còn nhìn không ra rằng Kiến Vũ bị khống chế. Tiệm Nhã Thi và Kiến Vũ ra xe, tôi dặn dò. Anh đưa cô ấy về nhà an toàn đấy, đừng có đưa con nhà người ta đi linh tinh, nghe chưa? Anh xem cô ấy là bạn, anh vẫn luôn... Thôi thôi em không muốn nghe nhé Trái tim nhỏ bé của em chỉ chứa được một mình Thanh Thu mà thôi. Kiến Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng. Thanh Thu cậu ta, em đừng như vậy được. Có được không Tiểu Bình? Em biết mà, anh yên tâm. Biết không khuyên nhủ được tôi, Kiến Vũ thở dài, dặn dò thêm mấy câu nữa rồi cũng lên xe rời đi. Tôi nhìn về phía xe của Kiến Vũ, trong lòng thở dài một hơi. Anh ấy thật sự rất tốt, nhưng tôi lại không thể. Ngày khai trường kết thúc, mãi đến gần đóng cửa thì ông ba mới đến. Mà đến cũng không vào, chỉ tặng cho tôi một sỏ hoa hồng sáp màu đen, rồi nhét vào tay tôi một hộp quà giá to, sau đó bỏ chạy đi mất. Tôi đặt giò hoa lên bàn. Hoa đẹp thì có đẹp, nhưng ai lại tặng hoa màu đen vào ngày khai trương cửa hàng bao giờ? Giận thật sự. Nhân viên lúc này đã về hết, trong cửa hàng chỉ còn lại một mình tôi Tôi ôm hộp quà ra ngoài, sau đó khóa cửa, đón xe về lại trung cư. Cả ngày lăn lộn tiếp khách mệt đến còng lưng nhưng bởi vì tò mò không biết ông ba tặng tôi cái gì nên tôi cũng mở quà ra xem ngay lúc nhìn thấy thứ lấp ló bên trong hộp cát tông tim tôi gần như muốn ngừng đập tay run rẩy tôi nhìn thấy được đèn kết phách trong tay nước mắt tôi ướt đẫm cũng không kiêng kỵ bất cứ ai bất cứ việc gì cứ như vậy mà tôi òa khóc thật lớn đèn kết phách gom được năm cánh hoa năm cánh hoa trôi lơ lửng Đảo lên đảo xuống, đẹp đẽ đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì giống một cái đèn ngủ kiểu cách mơ mộng, nhưng chẳng ai biết được rằng trong đây chứa đựng cả cuộc đời, cả sinh mệnh, cả số kiếp của tôi. Nằm cánh hoa tượng trưng cho nằm phách. Là hồn phách của người tôi yêu, là hồn phách của đảo vương, uy chấn địa phủ. Tôi khóc, tôi khóc lớn đến mức dọa bác tài xế hoảng loạn. Ông ấy hoảng loạn đến mức liên tục an ủi tôi. Khi tôi về nhà, Tôi nhất định sẽ đánh giá 5 sao cho ông ấy Thật lòng cảm ơn Diêm Vương Hoa hồng đen đó chắc chắn là của Ngài ấy tặng Bây giờ nghĩ lại Thì hoa rất đẹp Người tặng hoa chắc chắn cũng rất đẹp Tấm lòng cao cà của Ngài Tôi đời đời kiếp kiếp này Sẽ không bao giờ quên Một ngày mùa đông của 2 năm sau Trời hôm nay rất lạnh Hôm nay là Giáng sinh Tôi cho nhân viên về sớm Làm hết buổi sáng đã cho đóng cửa hàng Tôi mặc thêm một lớp áo khoác Tặng thưởng cho nhân viên xong Lại bắt xe về lại trung cư Mặc dù tôi đang thất tình Nhưng mấy cô gái trong cửa hàng của tôi Lại đang vào độ tuổi yêu đương rất đẹp Không thể để cho bọn họ vì đồng tiền Mà bỏ lỡ một ngày lễ kỷ niệm như thế Thế là mặc dù rất đau lòng Nhưng tôi vẫn quyết định cho mọi người nghỉ một ngày Xe dừng khá xa Cổng trung cư Tôi xuống xe, đi bộ vào trong Không biết hôm nay đèn kết phách Có thêm được một chút tiến triển gì không Nghĩ lại Tôi liền bước nhanh về Trong lòng có thêm một chút chờ mong Lúc đến gần cổng chung cư Nhìn phía trước có một tốp người Đang tụ tập Có người chỉ trò Có người kéo nhau bàn luận xôn xao Tôi bước nhanh về phía trước Lại kéo chú trực cổng đến hỏi Chú ơi có chuyện gì thế ạ Có cậu kỳ ăn mắc kỳ lạ Cứ ngồi ở trước cổng ấy Ai gọi cũng không trả lời Giống như là một pho tượng vậy Là ai thế ạ Chắc là trong đoàn phim mới ra Thế nên ấy, Ăn mặc giống như tướng quân Nhưng phải công nhận là giáp sắt rất giống Chất lượng đấy Giáp sắt ư, tướng quân ư Tôi không nghe thêm được nữa Vội vàng bước nhanh về phía trước Hai chân lào đảo như đánh lô tô vào với nhau Trái tim đập mạnh như trống đánh Ngàn lần vạn lần Phải là anh ấy, nhất định phải là anh ấy Tôi bước đến đám đông Lách người nhẹ Thì nhìn thấy được một người ăn mặc kỳ lạ kia trước kia ngồi ở góc bồn hoa đầu úp xuống tóc dài được bối sau ót trên người mặc giáp sắt chân mang giày vải màu đen vóc người cao lớn ngón tay thon dài trên tay cầm thêm một bó hoa là hoa hồng sáp màu đen đẹp đến trói lóa hai mắt tôi ửng đỏ chân tôi run rẩy cảm giác này không biết là phải diễn tả như thế nào thật không biết phải diễn tả ra sao tôi nhích lên vài bước tay siết chặt vào quay túi sách cố đè nén cảm xúc hỗn loạn lúc này xuống tôi hít vào một hơi giọng khàn đặc như vịt đực một chút yểu điệu như thường ngày cũng không còn chồng ơi thanh thu giang thanh thu thân thể kia thoáng động đậy phải vài giây sau người kia bắt đầu ngừng mặt lên nhìn tôi giây phút bốn mắt nhìn thấy nhau tôi gần như chết lặng tôi không thể nào nói gì được ngoài bật khóc thành tiếng ánh mắt này gương mặt này bờ môi này quá mức thân thuộc với tôi xung quanh tiếng bàn tán xì xào người thì khen người đàn ông này sắc đẹp, người thì tò mò không biết tôi đóng vai trò gì trong câu chuyện bắt quái trước mặt thế nhưng lúc này tôi không quan tâm tôi chỉ biết lặng lặng đứng nhìn người đàn ông phía trước, đang bước từng bước về phía tôi bộ giáp sắt nặng nề, gương mặt xoái ca đến bức người, dần dần hiện rõ trước mặt tôi anh giờ bó hoa hồng, đến trước mặt tôi Hốc mắt chảy dài ra hai hàng nước mắt, anh khóc, khóc vì xúc động, khóc vì nhớ mong, khóc vì xót xa đau lòng. Không đợi kịp được tôi nhận hoa, anh đã ôm chầm lấy tôi, siết tôi vào trong lòng, giọng của anh khàn đặc, nghẹn ngào, nỉ non. Vợ ơi, anh về rồi, anh về rồi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi siết chặt lấy anh, gật gà gật cù và mếu máo. Chào đón anh trở về. Chồng ơi! Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, cũng không ai biết rõ thực hư là gì. Nhưng nhìn bọn tôi khóc thảm thương như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được xúc động, mà vỗ tay chúc phúc. Có người còn đùa mấy câu, có người sụt sùi rơi nước mắt. Ngày Giáng sinh năm nay không còn lạnh, trái tim tôi đã được sưởi ấm. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả, cảm ơn anh. mùng ba Tết Nguyên đán tôi từ nhà họ giang đi ra ngắm bầu trời trong xanh trên tay cầm theo không ít quà mà giang lão già biếu tặng xe của thành thu đã chờ sẵn bên đường thấy tôi đi qua anh liền giúp tôi mở cửa xe cũng không xuống xe mà chỉ ngồi trong xe đợi ông nội vẫn khỏe à em ừ, khỏe lắm ông muốn em đưa anh đến gặp ông thừa một lần xem là anh giống cháu trai ông đến mức nào có được lý gì không có chứ có của bà cô của gì của nhị thiếu Bao lì xì rất nặng Em kiểm tra rồi, kha khá đấy Nhìn kìa có tiền là hai mắt sáng rực lên Năm nay anh lì xì cho em Cũng đâu có ít Đúng là không ít Nhưng cũng bù cho mấy năm anh không ở bên cạnh Nếu tính ra cũng chả nhiều lắm đâu Thôi được rồi Về anh lì xì thêm cho Được chưa nào Tạm nhận thành ý Lúc bọn tôi về nhà Mặt trời cũng bắt đầu mọc Chú trực ban nhìn thấy hai vợ chồng tôi Chú cười và chào đón Tôi tặng cho chú một túi bánh bất đặc sản của thị trấn Quang Long Tặng chú ăn lấy thảo Lên nhà tôi ủi ỏi Ngã ra sofa Bởi vì quá mệt nên ngủ luôn lúc nào không hay Lúc tôi tỉnh dậy Đã là buổi trưa Lại thấy mình nằm trên giường Chắc là ông xã đại nhân nhà tôi đã bồng tôi vào đây Đói rồi Nên mò dậy có đúng không Anh không mệt à Anh không ngủ à Anh có ngủ một chút Dậy sớm hơn em Nên nấu cơm trưa luôn Mau ra ăn cơm đi Đừng để đói bụng Tôi gật gù nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cơm thi thoảng anh lại chọc cho tôi cười Có khi còn cười đến sặc ruộng đầy cơm Tôi đến thành thu ngồi gọt táo Tôi đảm nhiệm vai trò ăn Anh nói tôi nên ăn trái cây nhiều hơn Và biết giữ gìn sức khỏe Mà tôi cũng nghe lời Điển hình là khi nào anh đút trái cây cho tôi Tôi đều ăn hết sạch nhà nhà miếng táo trong miệng Tôi tò mò hỏi anh Sao dạo này Em không thấy ông ba đến chơi nhở? Nghe nói bà cụ bán bánh giò bị bệnh chắc là ông ấy đang ở bệnh viện tình trạng ý thiếp rồi. Vậy mà lúc trước ấy còn mắng em yêu đương cho lắm vào bây giờ ông ấy bị nghiệp quật rồi đấy. Hay là ngày mai mình đi thăm bà ấy nhé cũng là chỗ quen biết em lại thích ăn bánh giò của bà ấy làm coi như là giữ mối làm ăn. Ừ, mai anh đưa em đi. Sáng mai bọn tôi đến bệnh viện thăm bà cụ bán bánh bạn gái bé bỏng của ông bà Thay bọn tôi đến, ông ba vẫn chưng y xì bộ mặt không yêu thương Chỉ là tôi biết rằng ông ấy đang rất vui Chẳng qua làm bộ làm tịch như vậy thôi Đặt giỏ trái cây lên tù nhỏ Tôi hỏi thăm bà cụ Bà cụ nói chuyện một lát thì ngủ quên Tôi đắp chăn lại cho bà Sau đó mở cửa bước ra bên ngoài Ông ba nhìn thấy tôi Thì mỉm cười nói Nhóc con Lại già thêm một tuổi rồi à Đầu năm đầu tháng Ông không có gì nói cho may mắn à Nói như thế Lại làm cho con tức Con không muốn đánh nhau với người già đâu Có đánh ý Con cũng không đánh lại được ta Nhưng mà con có thanh thu giúp cơ mà Có 10 thanh thu xuất hiện Ta cũng nhai đầu được cả 10 Cậu ta bây giờ không còn là đạo vương Còn tốt nhất nhé Đừng có hung hăng với ta Tôi nghe đến tức xỉ khói Đang muốn cãi nhau nữa Thì chồng tôi kéo tôi lại Anh bảo ở đây là bệnh viện Muốn cãi nhau Đợi về nhà mà cãi nhau Tiện bọn tôi ra về Ông ba bí mật căn dặn chồng tôi Chuyện đó cậu nghĩ kỹ rồi chứ Tôi hiểu Đằng nào thì cô ấy cũng phải biết Tôi lúc này chen vào Chuyện gì thế Chuyện gì mà trông hai người nghiêm trọng thế Liên quan gì đến con Đúng là đồ nhiều chuyện Tôi thở phì phò Chỉ thiếu xoắn tay áo lên đánh nhau Thấy trận chiến như sắp diễn ra Thanh Thu liền kéo tôi đi thẳng ra bên ngoài Anh nắm tay tôi Tiểu Bình này, có chuyện này anh muốn nói với em. Có chuyện gì ạ? Là chuyện sinh con. Anh đã nhờ ông ba hỏi Diêm Vương rồi. Bọn mình không thể có con được. Tôi mở tròn mắt nhìn anh. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi nghe được sự thật từ chính miệng anh, tôi vẫn có một chút cảm giác chua sót trong lòng. Phải khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng trong lòng mình. Ừ. Em biết mà, Thật ra thì em cũng không mong đợi gì Anh xin lỗi Tôi ôm chặt lấy cơ thể của anh Cảm nhận rõ ràng vết sẹo dài Ngay trước ngực anh Vết sẹo là một kiếp kia Anh bị thương trên chiến trường rồi bỏ mạng Tôi nỉ non nhỏ giọng Anh đừng xin lỗi Cuộc đời này chỉ cần có anh là đủ rồi Em không cần thêm những thứ khác đâu Em nói thật đấy Ừm. Anh luôn ở đây Luôn bên cạnh em Hôm nay Thanh Thu đi bàn việc làm ăn Tôi không đến cửa hàng Chỉ ở nhà quanh quẩn xem phim Tôi đã hỏi phán quan Lần này là mời đích thân ngài ấy lên gặp tôi Phán quan tiết lộ cho tôi một bí mật Lý do vợ chồng tôi không thể có con Không hẳn là do cơ thể của Thanh Thu không tốt Mặc dù anh ấy là người cổ đại Nhưng cơ thể khi sống lại Thích ứng với cuộc sống hiện đại rất tốt Chưa từng có bệnh vặt. Về lý do gì Thì phán quan chỉ nói rằng Thiên cơ bất khả lộ Diêm Vương đồng ý để Đạo Vương được sống lại trong cơ thể của chính anh. Đây là điều vô cùng hiếm trong tam giới bởi theo những gì tôi được biết thì chưa từng có một quỷ Vương nào được sống lại. Chỉ một điều như thế thôi cũng đủ biết Diêm Vương coi trọng Đạo Vương như thế nào. Ngày ấy làm tất cả mọi chuyện vì anh vì bảo vệ cho anh và tình yêu mà anh luôn tâm tâm niệm niệm. Đối với Đạo Vương Diêm Vương già như là người cha giả yêu thương con vô bờ bến trong lòng của anh. Thật ra anh ấy có thể sống lại Có thể ở bên cạnh tôi Nhiều đó cũng đủ làm cho tôi mãn nguyện Còn chuyện sinh con Không sinh được cũng không sao Sau một trận mưa vũ bão Sức khỏe của Thanh Thu bây giờ Lại trở nên yếu đuối Cả cơ thể hay vươn vai đầy mồ hôi Mùi vị hoang ái nồng đến mức Khiến không khí lúc này có chút ngột ngạt Anh thở một hơi thật sâu Rồi lại chống tay nhấc người lên giúp tôi vén tóc lòa xòa trên mặt. Sau này không được chê anh già đấy nhá. Nhưng mà anh già thật mà, đã mấy trăm tuổi rồi còn gì. Em nói là tuổi của anh, chưa có nói về sức khỏe của anh khi ở trên giường đâu. Nhưng anh cảm nhận được là em đang nói đến vấn đề này đấy. Thôi đi đừng có mà cố ý xuyên tạc. Em không nói với anh đâu, em đi tắm đây. Tôi đẩy người anh ra, sau đó cuống quýt túm lấy quần áo và chạy lon ton vào trong phòng tắm. người trên giường lúc này thấy tôi bỏ trốn anh vội bật cười đã lăn lộn bao nhiêu năm rồi có chỗ nào trên cơ thể em mà anh không thấy đâu sao mà giống như là vừa mới yêu nhau thế hả này anh càng ngày càng biết cách ăn nói rồi đấy đi xuống nấu cơm quét nhà rửa chén phơi quần áo đi đừng có mà lười chưa bình thường anh cũng làm hết mà tôi mỉm cười lại cảm thấy lời anh lẩm bẩm là đúng việc nhà toàn là anh làm tôi chỉ chia sẻ với anh một ít Đùa chứ, ông xã nhà tôi là hình mẫu người chồng mẫu mực của chung cư Ngoài việc tính tình có hơi cục xúc với người lạ Còn đâu ấy, đều xếp vào hàng ngũ Được các cô gái, các dì yêu thích Mấy hôm trước chung cư họp hội khen thường Chồng tôi còn được lên sân khấu phát biểu Các cô trong khu chung cư Còn đặt cả băng rôn ủng hộ anh kế nhiệm Vị trí trưởng ban quản lý chung cư Đúng là nở mày, nở mặt Còn bé nhân viên cửa hàng tôi Vừa mua một chú cuốn con rất đáng yêu Tôi nhìn liền thích Một hai muốn thanh thu Mua cho tôi một chú Thật dài ngày không thích nuôi chó mèo trong nhà Sợ lông thú không tốt với sức khỏe Mà sức khỏe của tôi đúng là không tốt Kể từ lúc tôi uống linh đan của thiên mẫu đến giờ Sức khỏe của tôi càng lúc càng xuống cấp Mà sức khỏe thế này Đến chăm cho tôi anh còn không đủ thời gian Thời gian đâu mà chăm thêm chó Thêm mèo chứ Nhưng với sự này nỉ Cùng với lời hứa hẹn Anh cũng có chút nhân nhớ Em muốn nuôi đến vậy sao Ừ, rất muốn Thế cũng được Vậy em định đặt tên chó là gì Tên gì được nhở Milu, Coca, Gấu, Kiki Anh nghĩ ra tên rồi Tên gì ạ Gọi nó là Kiến Vũ đi Kiến Vũ <cười> anh nói thật không Thật, gọi là Kiến Vũ Hoặc là Vũ Vũ Nghe rất đáng yêu, quyết định như vậy nhá Hay là tôi quyết định không nuôi chó nữa Cả đời này tôi cũng không bao giờ Muốn nuôi chó nữa Ngày gặp lại nhau Sau màn ôm ấp Hôn hít khóc lóc thảm thương Tôi lại càng đau đầu với vấn đề tóc tai cho đạo vương Cái bộ giáp sắt nặng nề Chỉ việc cởi ra là xong Nhưng mà quả tóc dài đến mông Thì hơi khó nhằn một chút Nghĩ nghĩ tôi lại kéo anh đến salon làm tóc Lúc thợ chính nhìn thấy tóc của anh Hai mắt của anh ta mở to Nói chung là ngày hôm đó Chồng tôi khá nổi tiếng trên mạng xã hội Cắt tóc cho anh xong Nhìn mớ tóc dài được anh thợ nâng niu Tôi mỉm cười nói Tóc này tôi giữ lại Chị giữ lại cũng không làm được gì Chị bán cho em đi Vậy anh mua bao nhiêu 5 triệu Tôi mua cho chị 5 triệu Tôi còn chưa trả lời Thì ông xã nhà tôi lại cau có lên tiếng Cho em 50 triệu Em giữ lại cho anh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 Cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra thì cuối cùng tam thiếu và cô gái Tiểu Bình cũng đến được với nhau. Cho dù là hai người không được chọn vẹn là không thể nào có con. Nhưng mà điều đó đối với mấy kiếp vừa qua thì cũng vô cùng hạnh phúc đúng không quý vị? Quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong bộ chuyện này quý vị hãy comment những suy nghĩ của mình, những cảm nhận của mình về câu chuyện này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Tối ngày mai thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới